Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà xin mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh quyển thứ 6, có tên là Kẻ Nhìn Trộm. Tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc. Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio làhồncốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com và có những comment ở dưới chuyện audio điều hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Vụ án thứ nhất, thuyền ma bóng quỷ, chương 1 Thời gian rất tham lam, đôi khi nó chiếm chọn mọi thứ, dù là nhỏ nhặt nhất. Khaled Hoseni Đêm đã về khuya, không một ánh trăng, cũng chẳng một vì sao le lói, chỉ có bóng đèn cũ nát, nơi đầu thuyền chập chờn lúc mờ lúc tỏ, dập triệu uông xương lấy được một chút ánh sáng. Được trên mặt hồ mênh mông không thấy bờ này, tựa như bị rơi vào một hố đèn rộng lớn. Nhìn trái ngó phải chẳng ai giúp, sâu thẳm vô cùng, không biết bờ bến nơi đâu. Cùng mày thiết bị sân đường giờ đã phát triển. Triệu Uông Sương biết rằng, đi về phía đông khoảng 7 km là tới bên tàu. Người dân quanh hồ Long Phiên đều dựa vào hồ mà sống. Sự ấm no cũng như của đề xanh của họ đều sinh ra từ lòng hồ này. Hồ Long Phiên từ nam qua bắc rộng hơn 30 km, dài 60 km theo hướng đông tây. Diện tích lòng hồ gần 2000 km. Trong hồ có những hòn đảo nhỏ nhô lên, thủy sản phong phú. Do hồ Long Phiên chủ yếu chỉ dùng để khai thác thủy sản nên phong cảnh thiên nhiên chưa được khai phá và giới thiệu ra bên ngoài. Ít người biết rằng, ở một nơi kinh tế không phát triển bằng phía trong thành phố Long Phiên, lại có một vùng cảnh sắc tươi đẹp đến như vậy. Không có khách du lịch đặt chân tới, nói cách khác cũng chẳng ai gây rắc rối. Cuộc sống của người dân bên hồ Long Phiên tương đối bình lặng. Họ bắt cá, thả lưới, nuôi chai ngọc, quây nuôi cua hay tôm hồm là chẳng mấy khi có thiên tai như ngoài biển rộng. Vậy vậy, người dân ở đây sống vừa sung túc, vừa yên ổn. Nhưng dịp cuối tuần và ngày nghỉ, sẽ có vài người dân trong thành phố tới bên hồ Hóng Xó. Trừ lúc đó ra, nơi này chẳng mấy khi đón nhiều du khách. Xung quanh không có nhà máy, phố thị, mặt hồ cũng không bị ô nhiễm. Đây đúng là trốn cực lạc hiếm thấy giữa xã hội ngày càng hiện đại Triệu Uông Sương là một kẻ khá giả trong làng trài Gã không chỉ nhận thầu một vựa cua lớn bên hồ Mà còn trồng một vườn đào trên một hòn đào giữa hồ Lục lầm trùng cha gã dặn dò Rằng bao giờ có chính sách mở cửa Thì nhất định phải tìm một hòn đào nhỏ để trồng đào Đất ở những hòn núi nhỏ trên đảo xứ Hồ Long Phiền Rất thích hợp để cây đào sinh trưởng. Gã không biết làm sao Ông cụ biết được bí mật này Hơn nữa Bản thân gã cũng tỏ vẻ nghi ngờ Sông đào vốn hợp với nơi khô cằn Không chịu được uống nước Liệu trồng đào ở đảo Sẽ thu hoạch được gì đây Nhưng nghe theo lời người đã khuất Là truyền thống của người Trung Quốc Cho nên, khi chính phủ mở chính sách nhận thầu đảo trên hồ, Triệu Ung Dương là người đầu tiên đi nhận lấy một hòn đảo nhỏ. Ba năm đầu, Triệu Ung Dương phải đổ toàn bộ gia sản vào vườn đào giữa hồ. Điều này khiến gã nghi ngờ quyết định của cha. Thế nhưng, đến năm thứ Tư, vào thời điểm vườn đào ra quả, gã mới biết được bí mật của cha quả thật là cuộc quý gia truyền. Quả đào vừa to vừa ngọt, vỏ mỏng mọng nước, có thể nói là loại đào thượng hạng. Gã không chỉ thu hồi được toàn bộ số vốn ban đầu, mà ngay năm đầu thu hoạch đã kiếm thêm một khoản lãi cách xù. Chẳng bao lâu sau, người ta học theo gã trồng đào trên mấy chục hòn đào xứ Hồ Long Phiên. Cứ như thế, quả đào ở Hồ Long Phiên đã trở thành mặt hàng đắt khách thứ hai, chỉ sau thủy sản. Đầu mùa xuân là mùa hoa đào nở rộ. Hoa đào trên hồ Long Phiên cũng trở thành một điểm ngắm cảnh. Mặc dù không hề được khai thác và quảng bá, điểm tham quan này cũng chẳng nổi danh. Nhưng đối với người dân ở thành phố Long Phiên thì đây chắc chắn là một nơi cảnh đẹp y vui khắp nơi nhiều vẽ. Nếu dùng máy ảnh chụp từ trên cao xuống hồ, mặt nước gợn sóng lăn tăn, Trăm hoa trong hồ, lấm tấm khoe sắc Từng hòn đào nhỏ màu hồng phấn Trông rất đẹp mắt Vì chính phủ quản lý thuyền bè rất nghiêm ngặt Nên cũng không có nhiều du khách Được đến gần cảnh đẹp trên đảo đào hoa Nhưng các chủ đào vẫn lo Có du khách vùng trộm trốn trên đảo Phá hoại sừng đào Cũng sợ thời tiết đầu xuân Thay đổi thất thường Có thể gây hại cho đào Vì thế họ đặt ra quy định một tuần hai lần ra thăm đào. Hôm qua là một ngày gió lớn, rừng đào của Triệu Uông Sương có mấy cây bị gió quất đến nỗi đổ trái ngã phải. Buổi chiều gã lên đào, vừa oan dần hai người làm thuê cùng xin phép nghỉ. Vừa một mình quần quật làm việc đến khi mà đêm buông xuống. Nói đến đây mới thấy sự chẳng lành. Khi Triệu Uông Sương chuẩn bị xuất phát về bên tàu thì trên mặt hồ đột nhiên nổi gió gió lớn như vậy chiếc cano của gá nhất định không chống đỡ nổi vì thế gá chỉ có thể ở trên đà một mình chờ gió dịu mà thôi cuối cùng cũng đến tận nửa đêm cơn gió lớn mới bình ổn trở lại chiều quân dương bật chiếc đèn điện trên đầu thuyền khởi động cano chạy về bên tàu phía đông Chẳng mấy chốc đã cách bên tàu chỉ còn khoảng 7 km Thời tiết coi như không tệ Điều này khiến Triệu ung Dương cảm thấy yên lòng Tuy rằng không phải lo chuyện bị gió chướng cuốn đi Nhưng thấy bốn phía tối đen như mực Tìm Triệu ung Dương vẫn đập nhanh một chút Trước giờ mỗi khi lên đảo làm việc Triệu ung Dương vẫn luôn dẫn theo hai người làm thuê kia Người đông bất sợ lần này một mình cá rong ruồi giữa bóng tối vô tận dù đàn ông đàn an cũng khó tranh được đôi phần sợ hãi nhưng Phạm càng sợ hãi thì quả thật lại càng hay gặp phải cá thấy phía xa thấp thoáng có bóng đèn lê lói như ẩn như hiện vô cùng kỳ quái đang muộn thế này trừ cái thằng đen đuôi là mình đây thì ai lại đi thuyền trên hồ cơ chứ hơn nữa Xem độ cao của đèn, chắc chắn không phải loại cano của Triệu Ung Dương mà hẳn là một thuyền hàng. Điều khiến gã càng khó hiểu chính là ánh đèn cách đó không xa nhưng gã hoàn toàn không nghe được tiếng động cơ. Để kiểm chứng, Triệu Ung Dương tự tắt động cơ chiếc cano của mình, sọng tai nghe ngóng. Ngoài trừ tiếng bì bõm nhịp nhàng của những con sóng dập dềnh, thì chẳng mảnh may có lấy một tiếng động nào, yên lặng đến đáng sợ. là ai, đêm hôm khuya khoát, lái thuyền ra giữa hồ, rồi tắt động cơ, để thuyền bập bành theo sóng. Mặt hồ thăm thầm như hang động tối tăm, bốn phía không bến bờ, không chỉ nguy hiểm, mà còn vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ là ma chơi sao? triệu Uông Dương cũng học đại học đàng hoàng, Biết nguyên lý sinh ra ma chơi. Thông thường ma chơi đều sinh ra từ cái hở của mồ mả, vì trong xương người có phốt phò. Phốt phò tác dụng với nước hoặc kiềm khiến phốt phò nhẹ hơn. Nhiệt độ bốc cháy của phốt phò rất thấp. Khi đạt tới điểm bốc cháy sẽ hình thành đôm lửa có độ sáng nhỏ gọi là ma chơi. Nhưng trên mặt hồ rộng lớn này thì lấy đầu ra phốt phò vượt qua nó, mau về nhà thôi, Triệu Ung Dương nghĩ thầm. Thế nhưng lòng hiếu kỳ xui khiến gã điều khiển đầu cano chậm chậm đi về hướng có ánh đèn. Đi hơn 100m, hình dáng của một chiếc thuyền chở hàng nhỏ dần hiện lên một cách rõ ràng. Trên thuyền mờ mờ ảo ảo, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy trên bong thuyền không có hàng hóa gì. Ánh đèn tỏa ra từ buồng lái phía cuối bong thuyền Tuy vậy, dưới ánh đèn, cũng không thấy người điều khiển thuyền. triệu ung Sương thấy đó chỉ là một thuyền chở hàng thông thường, chứ chẳng phải thứ gì kỳ quái, nên cảm thấy an tâm hơn. Gã cầm đèn pin siêu sáng soi lên chiếc thuyền chở hàng đó, hùa mấy vòng gọi lớn. Có ai không? Sao thuyền lại dừng ở đây? Tiếng gọi bị tiếng sóng trên hồ nuốt chửng không truyền đi được bao xa. Triệu ung Dương tiếp tục đến gần con thuyền nhỏ, dần thấy rõ hình dáng của nó. Đây là một thuyền hàng nhỏ cũ nát, vách thuyền đều đã dì xét, đầu thuyền cũng không có ký hiệu quen thuộc nào. Con thuyền đứng yên, dập dành theo sóng. Triệu ung Dương đứng trên cano, kiên trần ngó lên buồng lái của con thuyền kia. Ngọn đèn trong buồng lái mờ mịt, chớp tắt chập chờn nhưng cũng đùa để thấy rõ. Trong buồng lái trống không, ca thuyền lặng ngắt, bập bềnh giữa mặt hồ tối đen như mực. Trên bòng thuyền không có người, trong buồng lái cũng không có người. Vậy người đi đâu mất rồi? Triệu Ung Dương vô cùng băn khoăn, là ai mang thuyền ra đậu chỗ này? Chẳng lẽ con sói kỳ quái ban nãy đã làm đứt dây neo? Neo nhựa xoắt to thổi thuyền tới. Thì sao lại vẫn bật đèn như thường? Hơn nữa, chuyện cơn gió đẩy một chiếc thuyền đi cách bến 7 km, không phải là quá khó tin. Triệu Uông Sương thấy hơi mờ mịt khó hiểu, ngẩn ngơ, đứng trên cano, cẩn nhắc liệu bản thân có muốn lên thuyền xem thử hay là không. Gã nhanh chóng suy nghĩ, nhưng thứ đầu tiên nghĩ tới lại là câu chuyện được nghe từ thuở nhỏ. Lên nào, cá đã gặp phải thuyền ma bóng quỷ sao? Người ta kể rằng hơn 70 năm trước, trên hồ Long Phiên đã từng có một đôi tình nhân chèo thuyền đánh cá. Họ gặp phải một tàu tuần tra của người Nhật Bản. Mấy người Nhật kia chặn thuyền đánh cá lại, chúng xâm phạm cô gái xinh đẹp như hoa rồi sát hại đôi tình nhân này một cách tàn nhẫn. Về sau, người nhà của họ tìm kiếm trên mặt hồ rất lâu Mà chẳng thấy bóng sáng của con thuyền ấy Nhưng từ đó về sau Những ngư dân thường đi đêm Sẽ gặp hình bóng một con thuyền đánh cá phiêu diều đung đưa trên mặt hồ Mỗi lần nó xuất hiện Trên hồ sẽ nổi gió trướng Rồi còn từng làm lật mấy chiếc thuyền Khiến không ít người bỏ mạng Người dân trong thôn cho rằng cặp đôi chết oan kia đã hóa thành quỷ sứ chuyên đi đòi mạng người, vì vậy gọi nó là thuyền ma bóng quỷ. Triệu Hương Sương vẫn cho rằng đó là chuyện do các cụ già tự nghĩ ra, vì không muốn đám thanh niên ban đêm đi thuyền rồi lại gặp nguy hiểm, tuyệt đối không phải là chuyện thật. Thế nhưng tại sao tất cả những thứ trước mắt đây lại giống trong chuyện kể đến vậy? lúc gã mới bắt đầu trồng đào Đã có người lên tiếng can ngăn Nói cây đào rất tà ma Người ta cũng không trồng cây đào trước nhà Nếu trồng cây đào ở đào giữa hồ Chắc chắn trong hồ sẽ phát sinh chuyện quỷ quái Mười mấy năm qua Triệu Uông Dương cũng chẳng gặp phải ma quỷ gì Ký ức ngày đó cũng dần phai nhạt Nhưng khi gã thấy mình không thể giải thích được hiện tượng lạ này Những lời can ngăn ấy lại tràn vào suy nghĩ Triệu Uông Dương dùng mình giữa gió lạnh Gã cảm thấy toàn thân đều nổi xác gà Ý nghĩ muốn đi lên thuyền hàng Để tìm rõ thực hư Liền biến mất trong nháy mắt Gã kéo dây khởi động cano Chuẩn bị lái cano xoay khỏi chiếc thuyền tà ma kia Đột nhiên Gã loáng thoáng nghe thấy một chuỗi tiếng động kỳ quái Âm thanh đó xen lẫn giữa tiếng nổ máy ầm ầm và tiếng sóng vỗ dập dành ỉ oạc, nghe chói tai lạ thường. Gã run rẩy dừng lại động tác kéo dây khởi động, nghiêng tai nghe xem tiếng động kia phát ra từ nơi nào. Không sai, tiếng động đó phát ra từ phía bong thuyền hàng và vẫn đang tiếp tục vang lên um um từng hồi, lúc lớn lúc nhỏ, có vẻ theo nhịp Âm thanh ấy nghe như tiếng người xên khi bị bịt miệng bịt mũi, hoặc là thứ gì đó đang phát ra tiếng cười dữ tợn, hoặc có lẽ là tiếng quái thú đang gầm kè Trên bồng thuyền không có người, tiếng động này là từ đâu tới? Triệu Ung Dương bị tiếng động lạ đột nhiên xuất hiện dọa đến phát sợ. Gã lảo đảo ngã vào trong cano, thuận theo cú ngã của gã. Tiếng động kỳ quái kia Như rõ ràng hơn Lại như kèm theo chút chấn động Trên bong tàu Càng lúc càng tới gần cá. Chịu uống dương run rẩy, Vùng vẫy bỏ dậy Cano vì động tác dữ dội của cá Mà trái dùng lắc phải Gã đem hết sức bình sinh đứng vững Liều mạng kéo dây khởi động Cuối cùng cũng khiến Chiếc cano nổ máy Gã quay lại đầu thuyền Mở hết má lực chạy như điên về phía bên tàu Tiếng ưm ưm sau lưng vẫn tiếp tục vang lên, xen lẫn và tiếng máy nổ ầm ầm khôi động bên tai, chiều uông xương. Tôi nói với cậu rồi, khi một người rơi vào tình trạng vô cùng sợ hãi, chắc chắn sẽ không kêu mấy câu ma, ma đâu. Đại bào bắt chéo chân, vừa sờ cái bụng hơi nhô ra của mình vừa nói, phản ứng đầu tiên nhất định là quay đầu chạy. Tôi coi như là đã được nếm mùi rồi Trên đời lại có loại như cậu cơ đấy Nghỉ tuần trăng mật Mà đi chơi ở thành phố mà Tôi lắc đầu Lật hồ sơ trong tay Kích thích chưa sao Đại bảo sát lại gần Thấp giọng nói Tôi bảo cậu rồi mà Người ta đều nói Nếu kích thích tinh thần một cách hiệu quả Thì sẽ gia tăng sát thuất thụ thai Biến đi Đồ mê tín Tôi vừa ngước lên Nhìn Trần Thi Vũ ở phía đối diện, vừa dùng tập hồ sơ, gõ một cái lên đầu đại bào. Trần Thi Vũ đang chăm chú đọc quyền lời của xác chết trong tay. Có vẻ không nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Suốt ngày chỉ ma với quỷ, nhạt những nước ốc, có thể thay đổi đề tài hay không? Lâm Đào quay mặt vào tường, hơi ruột người lại. Giả bộ sửa sang tóc mai. Kỳ thật. Tôi biết cậu ta làm thế Để bịt tai Kịp thời mà không bị chúng tôi chú ý Sao hả Mang bầu rồi à Hàn lượng bước vào Vừa Giống như cất cái gì đó vào trong túi áo vest Mọi người đều nghe tin rồi ư Đại bảo trưng ra bộ mặt đầy thỏa mãn Hơi ngạc người dựa lưng vào ghế Chẳng lẽ cảm quan của cậu lại so được Với tài trí của tôi hay sao Ôi ôi xem về mặt của anh kia, Chúng thật rồi phải không? Hàn lượng nhếch mép cười hỏi. Đại bảo gật cù đắc ý, bày ra vẻ sương sương tự đắc. Haha, đừng đắn một chút được không? Tôi nghiêm mặt nói, rồi quay về phía Trần Thi Vũ bên kia, biễu môi. Trần Thi Vũ còn đang ra vẻ không để ý, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển tiểu thuyết trên bàn. Đưa tay Vén một lọn tóc, ngăn chờ tầm nhìn ra sau tai. Có gì mà không đứng đắn, hàn lượng sang tay xa Đại bảo và chị nhà phải nói là gặp đại nạn không chết, sau này tất được hưởng hạnh phúc. Tôi đây đang chúc họ sớm sinh quý tử ấy chứ. Cậu chúc như vậy hả? Cậu tự quan tâm chính mình đi là hơn, đúng là chó độc thân. Lâm Đào như chưa thoát khỏi câu chuyện xảy ra ở thành phố Ma của đại bảo Giọng nói nghe vẫn run run. Hà ha hà, ha, đều là chó độc thân cả thôi. Hàn lượng, đi đến bên Lâm Đào, ôm cổ của cậu ta. Hay là anh em mình ghép thành một đôi? Đi ra, tôi phải làm việc đây. Lâm Đào cầm một tờ mẫu đăng ký tài sản nhà nước, đối chiếu với tập đăng ký trang thiết bị điều tra của cả tổ, xem có sai sót gì không. Phải rồi, phải rồi, thành phố Ma kia còn có một trò, Ma vượt rồi, tôi quên kể cho mọi người biết, đại bảo nói. Lại kể nữa, Lâm Đào cau mày, đỏ mặt lên, bắt đầu vần vò tóc mai. Chuyện này khá thú vị đấy. Đại bảo vẻ mặt đầy thần bí, ngồi trên một con thuyền đi vào trong hang núi, thuyền còn trong tranh lắc lư giữa dòng nước, cũng không thấy mọi thứ xung quanh. Tôi vốn có kinh nghiệm liền đề phòng thứ gì đó treo phía trên thò xuống Sơ vào mặt Hoặc đột nhiên Một cuồng sáng ập tới Rồi xuất hiện trước mắt Mấy bọn quỷ thắt cổ Cuối cùng mọi người đoán xem thế nào Kết quả là tôi đây Vẫn sợ hết hồn Các cậu nghĩ thứ khiến người ta sợ hãi kia Xấu ở đâu Đoán đi xem nào Giang giang giang Đột nhiên Tiếng điện thoại công tác kêu sồn sập Lâm Đào ôi một tiếng nhảy dựng lên. Tôi giữ lễ ông nghè, cười nói. Chẳng phải cậu nói khi người ta sợ hãi đến cực điểm sẽ không phát ra tiếng kêu sao? Bây giờ Lâm Đào lấy thân chứng minh cho cậu bé mặt. Lâm Đào cuộn bách liếc qua Trần thị Vũ. Cô nàng chỉ cười khẩy đáp lại. <cười> Đêm qua, đồn cảnh sát khu vực Hồ Long Phiên Nhận được điện thoại báo tin khẩn cấp Họ nói là giữa hồ có ánh đèn tới gần thì phát hiện Đó là một thuyền hàng không người Bị thả trôi Sau khi nhận điện thoại Cảnh sát khu vực xin chi đội đặc công Thuộc đại đội thủy quân trợ giúp Điều động thuyền tuần tra Tiến hành tìm kiếm Nhưng khi đến khu vực Do người báo tin kia chỉ dẫn Thì không phát hiện được gì Cảnh sát khu vực và đội đặc công tìm kiếm suốt một đêm, cuối cùng máy bay không người lái là đơn vị đầu tiên tìm thấy dấu vết của thuyền hàng đó. sáng sớm hôm nay, thuyền tuần của đội đặc công kéo thuyền hàng về đến bến tàu. khi các đặc công lên thuyền kiểm tra, phát hiện trên thuyền có thi thể. ở đầu dây bên kia là một giọng nam còn trẻ cứng nhắc đọc lại bản pháp. bác sĩ pháp y của cục cảnh sát thành phố. Sau khi kiểm tra thi thể trên thuyền Cho rằng vụ này có vấn đề Không dám chắc Vì vậy muốn các anh tới trợ giúp Có manh mối gì không? Tôi hỏi theo thói quen À hả? Manh mối gì? Người kia rơi vào hoang mang Tôi lắc đầu Tỏ vẻ không hài lòng với trung tâm chỉ huy Luôn thay lính mới Vì thế giải thích một cách cặn kẽ Cục cảnh sát thành phố có nói gì không? Vụ này có xác định là án mạng không? Nếu như là án mạng Vậy có phương án điều tra gì chưa? Giọng nam trẻ bên kia Có thể nghe ra Sự sốt ruột của tôi Liền có chút căng thẳng cậu ta loạt soạt Lật tập giấy tờ rồi nói À, ừm, tài liệu báo về Viết rất đơn giản ừm, Hình như họ không nói gì cả Hồ Long Phiên Giữa hồ Có người gặp phải thuyền không người lái Đặc công đi tìm một đêm mới thấy con thuyền đó, kiểm tra phát hiện có thi thể, không đầu mối, tôi cúp điện thoại, vừa tóm tắt tình hình cho mọi người, vừa bảo cả nhóm chuẩn bị thiết bị khám tra để xuất phát tới hiện trường. Hồ Long phiên năm nào cũng có xác chết trôi, nhưng cơ bản đều loại chưa khả năng bị sát hại, Lâm Đào nói. Ở đó ít người lại yên tĩnh, cũng chẳng có công ty lớn hay chỗ ăn chơi. Giờ thì khi phát sinh án mạng Dù có án mạng đi chăng nữa Thì cũng đều có hướng đi rõ ràng Chỉ cần cục cảnh sát thành phố xử lý là được Chúng ta công tác lâu như vậy rồi Đã bao giờ phải đi đến hiện trường ở Hồ Long Phiên đâu Vụ án có thể có vấn đề gì đây Mặc kệ khám nghiệm hiện trường Không lo bị chỉ. Đi nào xuất phát đại bảo nói to Giữa hồ ư Thuyền không người lái sao Hàn Lượng hỏi Đúng vậy, tin tức trung tâm chỉ huy báo về chỉ có vậy thôi Tôi đáp Có phải thuyền nằm ở giữa hồ không? Hàn Lượng nói ừ, Được người ta phát hiện vào tối qua Tôi gật đầu Chà, chẳng lẽ là thuyền ma bóng quỷ sao? Hàn Lượng do sự nói Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn đang nghe chuyện miễn phí Trên trang web lạc hồncốc.com Vì vậy lạc hồncốc.com rất mong nhận được những comment phản hồi của các bạn Để lạc hồncốc.com có động lực tiếp tục thu âm các chuyện audio cho các bạn Mời các bạn theo dõi tiếp Trường thứ hai vụ án thứ nhất Pháp y Tần Minh tập 6 Kẻ nhìn trộm Do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cấp chấm hôm nay các anh chúng ta hết à không bỏ qua đề tài này được sao lâm đào tỏ vẻ nghiêm túc phản đối thuyền ma bóng quỷ cái gì chứ có thể theo chủ nghĩa duy vật được nữa hay là không hàn lượng cầm tay lái chị mỉm cười chuyện này thì có gì mà phải sợ lồng vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khinh Bỉ nói: Từ khi Long Vũ gia nhập tổ điều tra, cái xe nhỏ rách nát của chúng tôi có chút chật chội. Chung Quy Lai vẫn là ngại ngồi sát cạnh con gái nhà người ta, vì thế Long Vũ cởi yếu nhất đội, được ngồi ở ghế phó lái, còn ba người đàn ông to tướng như chúng tôi che nhau ngồi ở ghế sau. Tôi xe dịch thân mình, vùng eo bị cái mông to béo của Đại Bảo ép đến ê ẩm. Chỉ chốc lát sau, xe lai ra vùng ngoại ô thành phố Long Phiên. Trong nửa giờ ngồi xe lắc lư trên con đường trải xi măng, dần đến bên tàu phía đông hồ Long Phiên. Chúng tôi nhìn ngắm mặt hồ, sóng nước lấp loáng dưới ánh mặt trời. Bên tàu phía đông đã bị phong tỏa. Trên giao lộ có mấy chiếc xe cảnh sát đổ ngang dọc, đèn hiệu lấp loáng vài viên cảnh sát địa phương canh giữ tại hàng dây cảnh giới giữa xe cảnh sát, không để người dân đang đứng xem tiến vào. Cuộc chúng nhao nhau, nhau bàn luận về vụ án, phát huy trí tưởng tượng của họ. Có mấy người trông giống phong viên trà trộn vào trong đám đông, vội vàng ghi chép vào sổ tay. Khi chúng tôi đi qua đám người ấy, lại loáng thoáng nghe được cái tên thuyền ma bóng quỷ. Sự việc quá nghiêm trọng. Tôi chưa vào hiện trường, nhưng sau khi nắm được tình hình, cơ bản thì cho mời các anh tới ngay. Trường khoa hồ nghiêm mặt nói với chúng tôi, nhân thể chỉ tay về phía một con thuyền chở hàng cũ nát, thả neo tại biến tàu. Con thuyền không lớn, trên thân có chút dỉ sét nó đang nương theo sóng nước mà nhẹ nhẹ, va vào mép bến. Trường khoa hồ thấp giọng đáp. Đội đặc công lên thuyền trước Để loại trừ nguy hiểm Sau khi lên thuyền Họ không thấy có người Nên chú ý tới nắp khoang thuyền Mà tung kia Họ vào xem Thì thấy có sáu thi thể Bốn nam, hai nữ Nam nữ không cân bằng Xem ra không phải tự tử vì tình Cũng không phải là tự sát tập thể Đại bảo đoán Cũng chưa chắc Nếu có đôi đồng tính thì sao Hàn lượng vừa nhìn điện thoại di động Vừa khẽ nói Tự sát thì chỉ cần nhảy thẳng xuống hồ Chứ cần gì nữa Tôi tiếp lời Bước đầu xem xét sàn tàu Thấy không có dấu vết vật lộn Đặc công nói mấy người này Chết rất nhẹ nhàng Không chảy máu Không vết thương Cậu Hàn Ở cửa khoang thuyền nhìn qua thi thể Cũng chẳng thấy tổn hại gì, không rõ nguyên nhân tử vong. Trường khoa hồ nói, chuyện này quả thật rất kỳ quái. Không có lấy một chút đầu mối sao, tôi tranh thủ thời gian, mặc trang phục khám nghiệm. Hoàn toàn không có, bọn họ đều nói là thuyền ma bóng quỷ xuất hiện. Trường khoa hồ cười gượng một tiếng. Lâm đào lại xung mình một cái, hôm nay đã là lần thứ ba. Cậu ta nghe thấy mấy từ này Thuyền ma bóng quỷ cái gì cơ Tôi tò mò hỏi Trường khoa hồ khoát tay Chỉ là truyền thuyết dân gian Chuyện mê tín thầy phong kiến mà thôi Hàn lượng vẫn không rời mắt khỏi điện thoại Đến lúc về tôi sẽ kể cho anh nghe Toàn là lời vô căn cứ Khi trò chuyện Chúng tôi đã mặc xong trang phục khám nghiệm, chuẩn bị tiến vào hiện trường. Mẹp thuyền cao hơn đầu người, muốn trực tiếp leo lên là có chút khó khăn. Cảnh sát đã đặt giữa bến tàu và mạn thuyền một chiếc thuyền ba lá làm cầu. Chúng tôi dẫm lên chiếc thuyền ba lá dập dành như diễn viên siếc, chặt vật leo lên bong thuyền trên bong chống chài phía cuối là buồng lái một tầng trong buồng lái đèn sáng ngoài trời bánh lái cao ngất được đặt trước cửa kính thì căn buồng này cũng chống trơn trình tự nhiên có số vết hay vật chứng gì không lâm đào vừa lên bong đã hỏi ngay một nữ cảnh sát trẻ của cục cảnh sát thành phố Long Phiên cô cảnh sát này là một chín x Đối với Thải công tác chưa lâu nhưng đã rất nổi danh. Trình Tường Nghiên là thủ khoa tốt nghiệp khoa khám nghiệm số vết thuộc học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc. Thành tích nổi bật, ngoại hình cũng hơn người, cho nên lúc được phân về cục cảnh sát thành phố Long Phiên đã trở thành nhân vật có tiếng ở trên cục, có rất nhiều chuyện để nói về cô nàng. Ngày đầu Trình Tường Nghiên còn một em gái tên là Trình Tường Mặc cũng là hoa khôi cảnh sát, hơn nữa còn là thành viên của một tổ chức thần bí thuộc cục điều tra hình sự bộ an ninh, phải nói là tuổi trẻ tài cao. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Trình Tường Hiên. Không biết tại sao Lâm Đào lại quen cô ấy, nhưng rõ ràng họ rất thân thiết. Tuy vậy chuyên ngành của họ giống nhau, quen biết từ trước. Cũng là chuyện hết sức bình thường Trình Tử Nghiên nghe thấy Lâm Đào chào hỏi Mặt ửng hồng Giọng nói không lớn Nhưng vẫn rõ ràng từng chữ Trường Khoa Lâm Chúng tôi đã xử lý qua Khu vực trên bong thuyền Không có vết máu Không có dấu vân tay Trong buồng lái tìm thấy mấy dấu găng tay vải bông mờ nhạt Không có giá trị quan trọng Tôi nghe nói người chết cũng đeo găng tay, không loại trừ khả năng dấu vân tay này do người chết tự để lại. Không có dấu chân sao?" Lâm Đào kinh ngạc hỏi. "Sàn thuyền làm từ sắt thép lại bị rỉ sét, cho nên không tốt, nên chúng tôi chẳng thể tìm ra dấu chân nào có giá trị xác định." Trình tường Nghiên chỉ bác sĩ pháp y Hàn đứng bên cạnh. Nhưng chúng tôi vẫn chưa vào xem bên trong khoang thuyền, bác sĩ Hàn mới chỉ đứng ở khoang cửa nhìn qua mà thôi. Không ai dám vào trong khoang thuyền, thuyền ma bóng quỷ có phải không? Đại bảo cười hỏi. Đại bảo cố ý nói bốn chữ, thuyền ma bóng quỷ, thật lớn tiếng, khiến lầm đảo bất giác sụt cổ một cái, rồi nhìn về phía nắp khoang thuyền mở toang, nằm giữa bòn. Tôi không vội xuống khoang thuyền, sau khi đến phòng điều khiển, nhìn một lượt, lại đi dọc theo mép thuyền một vòng. Lâm Đào, cậu xem đây là cái gì? Tôi nằm bò sang một bên mạn thuyền, chỉ vào phần xìa của nó và hỏi. Lâm Đào đi tới, dùng kính lúp xem đi xem lại, rồi đáp. Bùn đấy. Là dấu chân ư, tôi cũng không dám khẳng định sống mà lại không sống, Lâm Đào nói tiếp, trên vết bùn còn dính một mảnh lá cây. Tôi lấy một cái nhíp và một túi đựng vật chứng từ trong hộp đựng dụng cụ khám nghiệm hiện trường, cẩn thận gạch chiếc lá bám chặt trong vết bùn xa rồi đem hỏi Hàn Lượng. Lá gì đây? Hàn Lượng ngẩng lên nhìn, nhìn vào mảng màu phân hồng lấm tấm phía xa. Là lá của cây đào. Ồ, tôi đáp một tiếng, rồi cẩn thận cất chiếc lá vào trong túi đựng vật chứng. Trên bong thuyền cũng có mấy vết bùn tương tự thế này, Trình Tự Nghiên nói. Nhưng quả thật nhìn không xa hình dạng dấu chân. Đúng là khó nói rõ. Lâm Đào rơi mấy ảnh lên. Toàn bộ chụp lại hết. Chúng tôi mang về từ từ nghiên cứu. Vâng. Trình tự Nghiên cũng nâng máy ảnh Theo sau Lâm Đào bắt đầu làm việc Thấy trên bong thuyền không có gì khác thường Tôi nói với Lâm Đào Phía dưới vấn đề đội khám nghiệm dấu vết các cầu xuống xem trước chưa nhỉ Lâm Đào đi tới bên nắp khoang thuyền Nhìn xuống Ngoài trừ chiếc thang sắt móc lên cửa khoang Còn lại bên trong tối om, Không thấy bất cứ thứ gì Lâm Đào bèn nuốt một ngụm nước bọt Để tôi xuống trước đi. Lòng vũ sửa sang lại túi bọc dày, chuẩn bị trèo thang xuống. Đã nông con trai, giữa ban ngày ban mặt thì có gì mà sợ. Lâm Đào rất xấu hổ, ngăn lòng vũ lại và nói. Đừng đừng, lòng vũ, để tôi xuống. Cứ để tôi xuống trước theo quy định. Nghe được hai chữ lòng vũ, Trình Tường Yên vốn luôn ở phía sau, phụ trách chụp ảnh lấy chứng cứ, liền đột nhiên xuất hiện ở cửa khoang cô lang lang tới đứng cạnh lùm đào cũng chẳng nhìn Lãnh Vũ, chỉ nhẹ giọng nói từng câu từng chữ. "Đội khám nghiệm số vết chúng tôi không tùy tiện đi xuống, chẳng phải vì sợ. Nếu không chuẩn bị bảo vệ kỹ càng mà cứ thế xuống ngay, ngộ nhỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm?" Triệu Hoa Lâm, chỗ này cứ giao cho tôi, tôi xuống trước. "Lãnh Vũ," Trần bị người ta dùng miệng lưỡi đấu lại, liền có chút kinh ngạc. Cô liếc mắt nhìn Trình Tường Hiên, không khí lúc này trở nên hơi gượng gạo. Hai cô gái 9x bỗng nhiên căng thẳng, truyền ra hòa giải đại bảo, vội nhảy ra trước. "Thôi thôi, hai cô đừng cạnh tranh nữa. Có phải chuyện gì tốt đẹp đâu mà tranh." Đắc công đều đã loại trừ nguy hiểm. Trong khoang thuyền không có độc Mà cũng chẳng có chất nổ đâu Để anh xuống trước Mũi anh thính Có gì khác thường là anh chui sang ngay Nói xong Đại bảo vào khoang thuyền trước Tôi và Lâm Đào đi sau Cùng theo cầu thang trèo xuống Và chiếc đèn pin cường quang Chuyên dùng trong khám nghiệm Đã làm khoang thuyền tối mò Trở nên sáng trưng trong nháy mắt Khoang thuyền rất nhỏ Khoảng 7-8 mét vuông, hơn nữa chỉ cao cỡ 1,5 mét. Khoang thuyền cũng chỉ có thể khom lưng đi tới, trong khoang không có hàng hóa gì. Trên mặt đất có mấy thứ chai lọ, chúng rơi ra không ít bụi bặm. thoạt nhìn đã lâu không được động tới. Những chai lọ đó được xếp rất chỉnh tề, chứng tỏ trong không gian nhỏ hẹp này chưa từng xảy ra xô sát. Một bên vách khoang thuyền là một khoảng nhô xa hình bán nguyệt. Nhìn vị trí thì hẳn là áp sát với động cơ phía bên kia. Sáu thi thể đều ngồi sửa vào nhau ở hai bên vách thuyền hình bán nguyệt này. Tôi đã từng thấy những hình ảnh chân động hơn thế. Còn nhớ nhiều năm trước đây, vụ chiếc xe buýt chở hơn 10 thi thể đã khiến tôi gặp ác mộng liên tục suốt mấy tuần. Nhưng tôi phát hiện ra rằng lòng trắc ẩn vẫn tồn tại trong trại tìm những nhân viên khám nghiệm tử thi. Dù gặp nhiều thi thể đến đâu thì nó vẫn hiện hữu ở đó như ngày nào. Đây là tình cảm mà chúng tôi dành cho đồng loại, cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi truy tìm chân tướng vụ án. Cảnh tượng trước mắt Khiến cho tâm lý của tôi cực kỳ khó chịu Dẫu tôi không biết họ nhìn thấy cái gì Gặp phải chuyện gì Nhưng nhìn thi thể họ tự sát vào nhau Tần sâu trong đáy lòng tôi Xây lên nỗi đau dây dứt Tôi âm thầm cắn chặt răng Tự nói với bản thân rằng Mình nhất định phải cố hết sức Điều tra, làm rõ trần tướng Khoang thuyền này cũng không bị bịt kín hoàn toàn Ngoài trừ cửa mờ trên đỉnh khoang Hai bên vách khoang Đều có khe hở thông với bên ngoài Vài tia nắng mặt trời Chiếu xuyên vào Thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy Chút gió trên hồ Hiều hiều lướt qua trước mặt Lâm đào quỳ sạp trên mặt đất Nhìn hồi lâu Rồi dơ mấy ảnh lên Vừa chụp vừa nói Trong này dường như không có vết bùn Có một vài dấu chân tách bụi có xác chỉ xác định. Chủ thích dấu chân tách bụi là dấu giày dẫm lên lớp bụi trên mặt đất. Hoa văn trên đế giày sẽ theo theo lớp bụi này và để lại dấu chân. Tôi gật gù khom lưng đi đến bên cạnh thi thể. Thi thể chưa bị phân hủy, nếu không dựa vào khuôn mặt trắng bệnh và đôi môi tím đen thì quả thật tôi vẫn nghĩ sau người này chỉ ngủ trong khoảng Quần áo mặc trên sáu thi thể đều còn nguyên trạng Bên cạnh mỗi người Đều có một túi du lịch lớn Sắp đặt cũng rất tự nhiên Không có dấu hiệu xáo trộn Sau người này là du khách Tôi nhìn quần áo Cùng đồ đạc tùy thân phía sau họ và nói Du khách ư Đại bảo lên tiếng Từ thuê thuyền sao Nhưng sao lại chết ngay ngắn trong khoang thuyền thế này Ây da Sao tôi thấy loạn hết cả lên rồi? Tôi không để ý đến sự kỳ quặc của đại bào. Tách thử khớp xương thi thể. Phát hiện thi thể chưa hoàn toàn co cứng. Tôi lại nhìn đến giác mạc của họ, thấy đã đục lại. Điều này chứng tỏ họ đã chết hơn 24 giờ, nhưng chưa đến 48 giờ. Độ co cứng của thi thể đã bắt đầu giảm bớt, mà chưa thả lòng hoàn toàn. Quần áo người chết vẫn còn nguyên vẹn, nên tôi chỉ nhìn qua bộ phận lộ xa bên ngoài của từng thi thể, đều không phát hiện được tổn thương nào rõ ràng. Chẳng lẽ những người này, quả thật, đã cùng gặp phải chuyện ngoài ý muốn sao? Dù là ngoài ý muốn, nhưng những người này chết ra sao? Trung độc, bệnh tật hay chết xét? Cũng không giống, nếu như là trung độc, thì lúc trước, Đặc công loại trừ nguy hiểm Cũng sẽ phát hiện ra chất độc Trong không khí ở khoang thuyền Nếu là bệnh tật Thì không đến nỗi sau người Cùng bị bệnh rồi cùng đột tử chứ Chết xét ư Mặc cũng dày như vậy Hơn nữa bây giờ đã là mùa xuân Thi thể là không có hiện tượng thoát y khác thường Cho nên giả thuyết ấy Cũng không vững chắc Chú thích hiện tượng thoát y khác thường Là hiện tượng xảy ra trước khi tử vong của người bị chết xét. Do cơ quan cảm nhận nhiệt độ bị tê liệt dẫn đến xuất hiện ảo giác về sự nóng bức. Bởi vậy, họ bắt đầu cởi quần áo ra, thậm chí còn có thể xếp quần áo chỉnh tề bên cạnh sau đó mới chết đi. Vụ án này quả thật rất kỳ quái. Hiện trường vụ án nằm trên một con thuyền chở hàng, không gian hạn chế. Hơn nữa, Thuyền còn bị thạt trôi trên hồ, không thể tiến hành tìm kiếm ở bên ngoài thuyền. Chuyện này giúp công tác khám nghiệm giảm bớt rất nhiều phiền toái. Thế nhưng, trong khoảng không gian có hạn này, không hề phát hiện thấy chứng cứ nào có tác dụng lớn. Việc ấy lại khiến công tác điều tra, tăng thêm không ít khó khăn. Nếu công tác khám nghiệm hiện trường không thu được kết quả mang tính đột phá, Thì trọng trách xác định tính chất vụ việc Liền đè lên việc khám nghiệm thi thể May mắn thầy Dựa vào những gì trước mắt Có thể thấy Đây chưa phải là căn cứ xác định Sau người này cũng bị sát hại Nếu chỉ vì nguyên nhân nào đó Dẫn đến vụ việc tử vong ngoài ý muốn Thì chuyện tiếp theo Cũng không phải việc của ngành điều tra hình sự Chúng tôi Đồng chí bên nhà tang lễ đã tới chưa? Tôi vẫn dạ hỏi Tuy chưa điều tra rõ nguyên nhân tử vong Cũng chưa xác định tính chất vụ việc Nhưng không có tổn thương mang tính bạo lực Cùng dấu hiệu xâm hại Lòng tôi coi như nhẹ đi rất nhiều Đến rồi Đang chờ mang thi thể đi đây ạ Trình tự nhiên Ngồi xổm phía cửa khoang nói Vọng xuống chỗ chúng tôi Đi thôi Nơi này cũng không còn vật gì có giá trị. Đại bảo leo lên thang sắt. Chờ đã, mắt tôi đột nhiên liếc thấy một điểm phản quang phía sau thang sắt. Chúng tôi đã quên mất, không chú ý khám nghiệm phần sau chiếc thang. Kỳ thật, ở đó có khá nhiều túi ni lông bị xé mở, nằm vương vãi. Tôi cẩn thận gấp lên một chiếc túi từ sau thang sắt, xem xét trái phải một chút. Mày kia túi ni lồng rách thì liên quan gì đến vụ này?" Đại bảo nói. "Ở đây có nhiều chai lọ như thế, cũng không thể mang hết về chứ." "Không không không, cái này không giống với đống chai lọ kia." Tôi đáp. Trên mặt chai lọ đều phủ đầy bụi bặm, vừa thấy cũng biết là từ lâu rồi không ai chạm tới, mà ba cái túi ni lông này trông rất mới. Vết xé mờ cũng mới, hẳn là vừa mới bị xé ra thôi." Chưa biết chừng lại liên quan đến vụ án. Nhưng mấy cái túi này thì được dùng làm gì? Lâm Đào lại gần, dùng đèn khám nghiệm. Chiều lên mấy chiếc túi nói. Loại túi ni lông này to hơn túi đựng thực phẩm bình thường, trong suốt. Ngoài trừ một chữ 500 gram in trên bề mặt thì không có dấu hiệu phân biệt nào khác. Chữ này có phải là trọng lượng hay không? Đại bà hỏi. Tôi lắc đầu Không thể xác định ngay được Phải điều tra xem đã Nhưng trước hết Vẫn phải mang mấy chiếc túi này về Để kiểm nghiệm số vân tay Và ADN để tìm ra chứng cứ Tôi lấy ba túi đựng vật chứng cỡ lớn Từ trong hộp dụng cụ khám nghiệm Sau khi sắp xếp các túi ni lông cẩn thận Mới bỏ vào hộp ha mấy cái túi ni lông này Cũng làm theo tuyệt chuẩn nãy nhỉ. Nếu in thêm mấy chữ lên phía trên là giống y như túi đựng vật chứng của chúng mình. Đại Bảo che ngực nói. Không ổn rồi. Ngực tôi nghẹt quá. Tôi phải đi lên thôi. Ngực khó chịu hả? Anh đi thành phố ma xong đâm ra bệnh tim luôn à? Lâm Đào nhìn có chút hà hê nói. Chúng tôi đi theo thuyền ba lá lên bến tàu. Triệu Khoa Hầu đang đứng chờ đó, vừa thấy chúng tôi liền nói: "Vụ án có bước tiến quan trọng." Bước tiến gì thế? Lòng tôi tràn đầy mong đợi. Đã tìm thấy chủ thuyền, thân phận người chết cũng đã điều tra xong hết. Triệu Khoa Hầu đáp: "Đúng là có tiến triển, nhưng cũng đâu phải là bước tiến gì lớn." Tôi hơi thất vọng. Chuyện này chẳng giúp tôi hiểu rõ nguyên nhân tử vong cũng như tính chất vụ án. Triệu Hoa Hồ nói một cách thần bí, "Có phải từ từ nghe nào?" Thì ra, sau khi phía cảnh sát hình sự thông báo về vụ án, liền lập tức tổ chức lực lượng tập trung tiến hành điều tra người sở hữu chiếc thuyền cùng thân phận của người chết. Chưa tới 2 tiếng đồng hồ đã có kết quả điều tra. Thuyền chở hàng ấy là của một người tên là Hầu Tam. Người này gần đây thích buôn bán nhỏ nên chuyển sang làm trung san tiêu thụ thủy sản, bỏ nghề đánh cá và vận chuyển hàng hóa. Và anh ta thấy thuyền bỏ không lãng phí, liền tự tiện cho mấy khách du lịch bụi thuê làm phương tiện đi lại tham thú. Số việc điều khiển và cho thuyền chở hàng rời bến đều cần bằng cấp liên quan. Việc tự ý cho thuê thuyền là hành động trái luật Việc này sẽ gây nguy hiểm cho người không có bằng cấp Nhưng vẫn tự ý điều khiển thuyền Đồng thời ẩn chứa hiểm họa với những thuyền bè khác trên hồ Bởi vậy khi biết hành vi tự cho thuê thuyền của hầu Tam Phía cảnh sát hình sự liền gọi vợ chồng anh ta tới không chút do sự Qua điều tra được biết đầu giờ chiều ngày mùng một tháng ba cũng là ngày hôm kia, hầu tam có nhận một đơn hàng sáu khách du lịch bùi từ phúc kiến tới muốn trải qua cảm giác thích thú khi được tự lái thuyền lại muốn lên đảo ngâm hoa nấu nướng cắm trại ngoài trời vì thế khi họ bàn bạc xong sát cả với hầu tam anh ta lên dạy họ cách lái thuyền cơ bản ba phút chiều sau người trả tiền sôi lên được. Hôm đó là ngày số của ông nội Hầu Tam nên Hầu Tam thu tiền xong liền đưa cả nhà đến phần mộ tổ tiên cúng bái. Buổi tối cơm nước xong về nhà, hôm qua còn sang nhà hàng xóm đánh mặt trước cả ngày. Hai vợ chồng Hầu Tam dường như chưa hề rời khỏi tầm mắt của họ hàng làng xóm. Quả thật, họ không biết về vụ sau người chết kia. Hơn nữa lời khai của hai vợ chồng họ gần như nhất trí với nhau. Đó là trên thuyền không có thứ gì nguy hiểm hay có độc, cũng tuyệt đối không có người nào khác, chỉ có sáu vị khách du lịch bụi này mà thôi. Tôi nghe vẫn không hiểu chuyện này giúp gì cho công tác xác định tính chất của vụ án của chúng tôi? Tôi hỏi. Nói cách khác. Trên thuyền kia chỉ có sáu khách du lịch, người Phúc Kiến, trưởng kho hồ nói. Không có người khác. Hơn nữa, giữa mặt hồ xa xôi này, lấy đầu ra kẻ trên trời rơi xuống cậy án chứ. Có vẻ như hiện trường này là một hiện trường khép kín. Thế nên có ăn mạng thì cũng là duyết người rồi tự sát. Không thể khẳng định như vậy được, tôi lắc đầu. Nói thế nào đi nữa. Vụ án này cũng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Vì sao thi thể lại tập trung ở một chỗ? Vì sao nhìn bên ngoài lại không phát hiện được nguyên nhân tử vong? Vì sao người chết lại phải chui hết xuống khoang chứa hàng chật hẹp? Do nhìn thấy thứ gì khiến họ sợ hãi? Hay là gặp phải một tai nạn không thể tránh được? Cậu nói thế cũng đúng, trường khoa hồ nói tiếp. Nhưng nhìn từ tình hình điều tra trước mắt Thì vẫn tương đối lạc quan Thế giới này lấy đâu là Có ma quỷ cơ chứ Ban ngày ban mặt Trời đất quang đáng Lại có sóng người đi cùng nhau Thì có gì mà sợ Có thể nhìn thấy thứ gì đáng sợ đây Quỷ sao Lâm Đào lại hơi dùng mình thở dài Hôm nay là ngày gì vậy Các anh ngoài quỷ ra Không nói chuyện gì khác được à ha ha "Cậu đừng nói thế." Tôi đỡ lời. "Chúng ta cá cược một lần xem." Tôi nói ngày mai trên các tờ báo lớn, mạng xã hội đều có tin mới mà tin báo chương xa đều là quỷ và chiếc thuyền ma này. Anh tin hay không? Chết nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ gây rung động xã hội." Trưởng khoa hổ nhíu mày. Bởi vậy chúng ta cũng phải chịu áp lực cực lớn May mà đến giờ Vẫn toàn tin tốt Chưa có tin gì xấu Còn truyền thông Muốn viết thế nào là việc của họ Giữa xã hội hiện đại Còn bao nhiêu người tin vào Loại truyền thuyết mê tín Như chuyện thuyền ma bóng quỷ này Theo như tôi hiểu Thuyền ma bóng quỷ là thứ Có thể thấy được Nhưng lại không chạm tới được Vậy mới khiến người ta sợ hãi Đại bảo nói: Cái thuyền sách này còn ở ngay đây, đâu phải thuyền ma. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Trình tự Nhiên thấy Lâm Đào mặt mũi trắng bệch, bèn lên tiếng: Vừa như lạc sang chuyện khác, vừa như an ủi cậu ta. Lâm Đào cùng cô đi nghiên cứu dấu chân. Chúng tôi tới phòng giải phẫu khám nghiệm thi thể. Long Vũ và Lâm Đào đi xe của cục, Hàn Lượng theo tôi lên đường đi. Tôi vội nói